Thâu tiên tri đạo Tập 42 Một đạo sát linh cuối cùng Dung hòa khí tức của Phương Hành Cùng Phương Hành thức hải đồng nguyên Có thể ở bên trong thức hải hấp thu linh khí Phục hồi như cũ Cho dù là tam bộ chân hòa Cũng không cách nào có thể luyện hóa được nó Phương Hành dần dần nôn nóng Hắn đã ý thức được mình ở trong thức hải Thời gian quá lâu Ngoại dưới hôm nay cũng không biết Thành hình dáng ra sao Dù sao còn không xa rời phạm vi của thành vân tộc Chẳng qua là Một con sát đến cuối cùng Khó giải quyết đến bất ngờ Cùng đại bằng tà vương thương lượng rất nhiều đối sách Nhưng cũng không tác dụng gì Nhưng vào lúc này Thức hại ông ông tác cường Tựa như là có lực lượng gì đó thẩm thấu vào Tiếng vàng ông ông tác cường càng ngày càng mạnh Cuối cùng dần dần hỗn thành một cái thanh âm Từ từ rõ ràng Nghịch đồ phương hành Cứu Hộ Đồng Môn, trục đi cường địch, phong ấn yêu vương, lập nhiều công lớn, cũng từng bắt nạt đồng môn, Ước hiếp nhỏ yếu, không tuân thủ môn quy, phạm thượng với bên trên, đuổi giết dưới luật đi trường lão Có công cũng từng có tội, công chưa từng thường, tội chưa từng phạt. Dập tắt mệ đăng, trục xuất thành văn. Thanh âm này càng lúc càng vang, không ngừng tái diễn, cuối cùng hóa thành như tiếng sấm, ùng ùng quần quanh ở bên quanh thức hải phương hành ngạc nhiên, buông lòng thao túng đối với tam muội chân hòa, ngơ ngác ngắm bầu trời ở trong thức hải. hắn căn bản hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì dựa theo lẽ thường, thanh âm từ ngoại giới căn bản là không truyền vào không gian thức hải được. Cũng ngày khi hắn buông lòng tam muội chân hòa luyện hóa con sát linh này, tình cảnh quý dị dần dần xuất hiện. con sát linh điên của mà giữ tợn kia, ở thanh âm như là tiếng sấm, từ từ vặn vẹo, tơ hồ vô cùng thống khổ, không tiếng động gầm thét hướng trời giống dần mà thân thể của nó cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, thanh âm này hóa thành khí hậu đầy trời, dần dần đem nó phòng ấn. Ước chừng một nén hương, xác đình hay cả tam muội chân hỏa cũng không luyện hóa được, vậy mà co lại thành một đoàn cũng không nhúc nhích. Nó đã bị thanh âm như tiếng sấm kia phòng ấn, cũng theo nó phòng ấn, thanh âm như sấm dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Phương Hành nghi ngờ hỏi đại bằng Tà Vương Ở bên cạnh giờ mặt âm trầm Đại bằng Tà Vương hướng trên mặt đất Phi một cụm, tức giận nói Có người giúp ngươi một tay Đi xa xa một chút đi Phương Hành cũng suy nghĩ, Thấy xác đình bị phong ấn chặt chẽ Quả thực không gây lên sóng gió gì cả liền dặn dò đại bằng Tà Vương Thay mình theo dõi nó Sau đó chân đình trở về vị trí cũ Rời thức hải, dần dần trở về ngoài giấy Ánh mắt mở ra Hoàn cảnh trước mắt mơ hồ trở nên rõ ràng lộ ra một trung niên thanh sam, Chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn. Tông chủ. Phương Hành lấy làm kinh hãi, từ trên mặt đất nhảy lên, có chút đề phòng. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, và mới mở mắt ra, người nhìn thấy lại là thanh vân tông Tông chủ Trần Huyền Hoa. Bất quá sau khi cả kinh theo bản năng, hắn rất nhanh đã có phản ứng. Đại bàng tà Vương nói có người giúp mình. Hơn nữa ở bên trong thức hải như được thanh âm Quả thực là có chút giống với tông chủ Trần Huyền Hoa Hôm nay xung quanh không có người khác Nói vậy người giúp mình chỉ là tông chủ rồi Trong bụng cảm thấy có chút quá gì Không biết tại sao hắn lại ra tay giúp chính mình Đi theo ta Trần Huyền Hoa cũng không nhiều lời nhàn nhạt, nhạt nói một câu Chắp hai tay hướng ngoài động đi tới phương Hành ngây ngốc Nghĩ đến mình ở trước mặt tông chủ trúc cơ hậu kỳ Thực sự không có hy vọng chạy trốn không thể làm gì khác đành đi theo hắn đi tới ngoài động trần huyền hoa hướng một cây đại thụ vẫy tay nói người cũng tới đây đi phương hành ngay ra cũng không cảm giác nơi đó có người nào còn đang nghi hoặc đã thấy tán cây vừa động đại kim ô như là tên trộm từ trên cây bay xuống vẫy cánh do dự xem có muốn chạy trốn hay không phương hành thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm tập điều này cũng có nghĩa khí không bỏ chính mình mà đi Lúc đầu tỉnh lại, thấy nó không ở bên người Còn tưởng rằng người này vừa thấy không ổn Đã một mình chạy trốn rồi Trần huyền hoa nhìn Kim ô Thở dài nói Người mặc dù có tích cực tăng tốc Nhưng trước mặt ta Trốn cũng không thoát Cứ tới đây đi Kim ô gió dự một chút Tự như là đoán ra cái gì Qua một hồi lâu, thở dài bay tới Trần huyền hoa dẫn phương hành Đạp ở trên lưng Kim ô Sau đó bấm lên một cái tóc quyết, áo bào xanh không gió mà bay, lập tức có lực lượng vô hình cuốn tán, đem Kim Ô cùng phương Hành ở trên lưng nó cùng nhau bao lại. Đi thôi. Trần Huyền Hoa nhàn nhạt, nhạt phân phó. Kim Ô ý thức được Trần Huyền Hoa đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho người khác không thấy chính mình, trong lòng vui mừng đánh bạo bay lên. Ở Trần Huyền Hoa phân phó, trước tiên là trong hư rừng nhanh chóng xuyên qua, vài trăm dặm sau, vượt ra khỏi tán cây, ra sức mà bay. Mấy canh giờ sau Đã xa rời phía núi rừng Thành Vân Tùng Đệ tử đang lục xoát Lúc này mới đáp xuống Tông chủ Ngươi tại sao lại cứu ta Phương Hành cũng không ngốc Đã nhìn ra Trần Huyền Hoa có ý đưa chính mình Rời đi khu vực thanh điều phong tỏa Cũng chỉ có hắn tu vi chút cơ hậu kỳ Và có thể bảo đảm chính mình không bị thanh điều trường đã phát hiện An toàn rời khỏi phía núi rừng này Trần Huyền Hoa ngưng mắt nhìn Phương Hành Qua một hồi lâu Khẽ thờ dài ta thật ra cũng không thể cứu người, chẳng qua là người giúp ta một tay mà thôi. Phương Hành thật mình có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trần Huyền Hoa giải thích, Tiếu trưởng lão lính bệnh đang ban đầu ngươi để lại thanh vân tông, thi triển nguyên dùa thuật từ vùng đất quỷ tà nào đó. Ta tuy là tông chủ, nhưng hắn có phủ diêu cung che chở, ta không muốn tranh chấp cùng hắn, nên không thể ngăn cản hắn, chỉ bất quá hắn muốn giết người ta lại không muốn cứ như vậy nhìn ngươi bị mất tính mạng, vì vậy đã chạy tới thi triển bí thuật tìm được ngươi. Ta đã dò xét, thiếu trưởng lão lấy 30 năm thọ nguyên của mình làm cây giá, khu động chính còn sát linh đã bị ngươi luyện hóa 8 con rồi, cũng có chút ngoài dự liệu của ta. bất quá một con cuối cùng này chính là người lấy mệnh đang lưu lại chân linh làm dẫn, lấy dính khí tức của bản thân mình là khó đối phó nhất, cũng là địa phương kinh khủng nhất. Của nguyên rùa thuật này Ngay cả ta cũng không cách nào có thể đem nó luyện hóa Chỉ có thể tạm thời giúp người đem nó phong ấn Ngừng lại một chút Hắn giải thích một câu Ta dù sao cũng là thành vân tông tông chủ, Người lưu lại Chánh mệnh đăng kia Ta có tự cách đem nó dập tắt Cũng đối với chân linh ở trong đó Có một chút trói buộc Phương hành không biết tại sao hắn muốn giải thích rõ ràng như vậy Cũng không cắt đứt Không nháy mắt, lắng nghe Trần Huyền Hoa giải thích đạo lý chứng minh phong ấn đạo sát linh kia Vừa khe khe tờ giải nói Bất quá Lấy năng lực của ta Cũng chỉ có thể trói buộc sinh linh này Ở trừng nửa năm Nửa năm sau Nó còn có thể đột phá phong ấn Đến lúc đó thậm chí sẽ càng thêm cường đại Cùng với thần trí của người dày dưa không dứt Rất có thể tàu hòa nhập ma Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết Con đường tu hành của người Cũng đã bị chặt đất Phương hành lấy làm kinh hãi kiểu lên, Lợi hạn như vậy sao Hắn còn tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết rồi Nghe Tông Chủ nói Mới biết được chẳng qua chỉ là hơi áp chế mà thôi Trần Huyền Hoa thờ giải nói Người cho rằng ban đầu Tông Môn lưu lại mệnh đăng của các ngươi làm cái gì chứ Phản bội sư môn Chính là tu hành giới tối kỷ Không phải là ngươi trốn đi thì mọi sự đại cắt, Có mệnh đăng tồn tại Tông Môn sẽ có phương pháp phản chế Phương Hành nghe trong thanh âm quán Có ý khiển trách Cười nói Ta không có phản bội sư môn Chính là ra ngoài đi dạo thôi Trần Huyền Hoa nói Tây Hà Sơn Hà hai cốc bị ngươi nổ tung Tông môn cũng thiếu một chút nữa bị thiêu cháy toàn bộ Chuyện này còn chưa tính là phản bội sao Phương Hành ngẩn ngơ Vội vàng hùa theo nói Thù riêng, thù riêng Nốt Tông môn à, chỉ là vô tình thôi Trần Huỳnh Hòa bất đắc dĩ khoát tay áo Không nghe hắn giải thích, thờ giải nói Người cũng không cần giải thích Nếu người thực sự nghĩ hủy diệt căn cơ Của cả thanh vân tông Ta cũng chắc không tới cứu người Thật ra ta cũng hiểu Tiểu thị chú cháu đối với người có bức bách quá ác Người bị buộc về phản sư môn Nói ra cũng là trách nhiệm của tông chủ như ta Ngay cả địa vị chân truyền Chính miệng mình đồng ý Cũng không cho người được Phương Hành cũng không dám nói toàn biết thật ra là chính mình sớm định tìm cơ hội giết chết thiếu kiếm mình, sau đó là phản bội mà đi. thấy hắn có chút tự trách liền vội vàng hòa theo lời của anh nói. à đúng vậy, tông chủ, họ thiếu này không phải là loại tử tế gì cả, người mau giết chết hắn. Trần Huyền Hoa trừng mắt lườm hắn một cái nói, ta còn nhờ ngươi dạy sao? những chuyện này rất phức tạp, ta cũng không có kiên nhẫn nhất nhất giải thích, chứ muốn để cho ngươi hiểu rõ một chút. Người buộc rời khỏi tông môn Ta sẽ tuyên cáo thiên hạ Nói người đã trốn đi Chỉ bất quá Ở tông chủ ta đây Cùng với người, người đoán trần cốc truyền pháp sư tôn xem ra Người vẫn là thanh vân tông chân truyền đệ tử Người có hiểu không? Hiểu Vô cùng hiểu Phương Hành miệng đầy đáp ứng Suy nghĩ một chút Không nhịn được hỏi Vậy... Ờ... Rốt cuộc là có ý gì? Trần Huỳnh Hoa có chút hết chỗ nói Một lát sau mới nói Nói đúng ra Ngày hôm sau nếu người thực sự có thể vượt qua một kiếp này trưởng thành Không thể quên thanh vân tông đối với người có ân dạy dỗ Phương hành lúc này mới trọt hiểu ra nói Không thành vấn đề không thành vấn đề Khẳng định là không bao giờ quên Trần Huyền Hoa thấy phương hành nói Cũng không có nhiều thành ý Chỉ có thể bất đắc nghĩ thở dài Cũng không biết mình ở trên người tiểu quỳ này Đánh cược ván này là đúng hay sai nữa So dự một hồi lâu Thờ dài nói Hy vọng người có thể vượt qua một chiếc này Cũng hy vọng người có thể nhớ kỹ nhất là ngày hôm nay Ta có thể nói với người Cũng không có gì nữa Ta cũng già rồi Thế sự phức tạp Luôn cảm giác lực bất tòng tâm Sự tồn người đã có ý thoái ẩn Ta cũng có loại ý nghĩ này rồi Cũng đều không bằng ngươi, Kiểu từ này Luôn dám nghĩ dám làm Hắn ở chỗ này thờ dài Tay áo vùng lên Chấp tay xoay người, tự như là muốn rời đi Phương hành lấy làm kinh hãi Vội vàng kêu lên Người còn không nói cho ta biết cách giải quyết sát linh này như thế nào Trần nội Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút đấy Sát định của người đồng nguyên Giải quyết cực kỳ phiền toái Chỉ sợ coi như là kim đan cảnh chân thân thì cũng không cách nào có thể đảm bảo ngươi chế tình huống không tổn thương bản thân Thần niệm, đảm nó liệt hóa Bất quá Có lẽ có một người Có thể giúp người hóa giải sát định này Người này chính là băng âm cung Thái thượng trường lão Hồ cầm lão tiền mới Chẳng qua là Phải xem số phận của người Hồ cầm lão nhân Phương Hành nhắc lại một lần Vững vàng khi nhớ cái tên này Trần huyền hoa cố ý rời đi Nhưng chợt nhớ ra một vấn đề Tò mò nói Tao cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề Phương Hành hì hì cười một tiếng nói Tông chủ đừng khách khí Cứ thoải mái hỏi đi Trần Huyền Hoa do dự một chút thấp giọng nói Bạch Sư thúc có phải thực sự Truyền cho người truyền thừa quán này không? Phương Hành ha ha cười một tiếng nói Hắn không truyền cho ta truyền thừa quán Bất quá dạy ta những thứ khác Trong qua những thứ này Cũng không phải là truyền thừa ngoại nhân trưởng thượng Mà là một hạt giống Đối với ta hữu dụng Người khác không cách nào cướp đi Coi như là giết ta cũng không thể Nói lời này Ánh mắt trong suốt Và mặt thoải mái Nhưng thật tình Không làm cho người khác xin ra một chút hoài nghi Trần huyền hoa hơi ngẩn ra Bất ác dĩ thở dài nói Thôi đi Ta đối với bạch Tư thuốc rất hiểu rõ Hắn không muốn cho chúng ta nhúng chạm Tất nhiên có đạo lý của hắn Ta không phải là một kẻ lòng tham không đấy Người cũng không cần lo Ta không mơ ước bí mật của ngươi. Chỉ bất quá Xảy ra phong ba lớn như vậy Trong lòng ta thực sự có chút ngạc nhiệt Phương hành cười nói Bất quá có một số thứ ta có thể đưa cho ngươi Yêu tộc chiến đấu huyền quyết Ngươi có học không? Trần huyền hoa cười nhạt một tiếng nói Trừ pháp bốn kết thành kim đan Những công quyết khác đối với ta cơ bản là vô dụng rồi Vừa nói Dưới chân đã có mây thành ngưng thủ Từ từ bay lên giữa không trùng Một tiếng thở dài hướng bầu trời bay đi Phương hành nhớ tới một chuyện Ở dưới mặt đất hồ to Ngươi truyền lời hộ ta với Trúc cơ đan Ta không cách nào đưa cho Linh Vân Sư Tỷ Bất quá bảo nàng đừng có gấp Ta sớm muộn gì cũng kiếm mấy viên cho nàng Đúng rồi ta không cần Tiểu kiếm mình cũng đã chết Thành Vân Tông có hy vọng chút cờ nhất Chính là Linh Vân Sư Tỷ Nếu không người đem viên thuốc này cho nàng cũng được Đừng quên là nói ta cho nàng Trần liên Hoa trên mây vừa im lặng Vừa buồn cười Vội vận linh khí ra tốc bày đi Sau nửa cách giờ Trên một ngọn núi vụ cận Thành Vân Tông Trần huyền hoa gặp được thiết như cuồng về mặt lo lắng Khẽ gật đầu một cái nói Ta đã giúp tiểu quỷ này áp chế sát linh Trong vòng nửa năm Tính mạng Quán không lo Cũng nói cho hắn biết người có thể giúp hắn hóa giải sát linh Chẳng qua là có thể giải quyết vấn đề này hay không Muốn nhìn vận mệnh Quán rồi Ta và người Cũng không thể giúp được thêm gì Thiết như cuồng thở vào nhẹ nóng cười nói Chỉ cần lần này đừng chết là tốt rồi Ta đối với tiểu quỷ này Tràn đầy lòng tin Tiếu dân hạ cũng với thăng điều chiếm được kim đan huyền quyết Cả đám ngạo khí khinh người Nhưng ta cảm thấy Bọn họ đã trọc vào đại hỏa Trần huyền hoa hơi ngẩn ra cười khổ nói Người có lòng tin đối với tiểu quỳ này như vậy sao thiết như cuồng cười nói Ta có lòng tin đối với bạch sư thúc Trần huyền hoa gật đầu Tán thành lời của thiết như cuồng Hắn muốn cuối cùng xuất thủ đi trợ giúp phương hành lần này Cũng là bởi vì thiết như cuồng tìm đến hắn Cuối cùng lấy hai câu nói đả động hắn Một câu là Năm năm trước Đây chỉ là một tên ăn mày Ngay cả cửa thanh vân tông cũng không vào nổi Câu nói thứ hai Hắn chịu vì bạch sư thúc càn đường phù diệu cung Có thể thấy là một người kỳ ẩn Trần huyền hoa thờ dài Giống như là muốn nói cái gì đó Há miệng Nhưng lại lắc đầu Khóe miệng lộ ra đụ cười khổ thiết như của nói Tông chủ muốn nói cái gì Trần huyền hoa nói Ta vừa rồi giúp tiểu quỷ này rời đi Bỗng nhìn có cảm giác Để hắn giờ có thanh vân tông Giống như là đem một đầu mãnh hồ Thả về rừng vậy Thế như cuồng khi một tiếng khinh biệt nói <cười> Tiểu quỷ này sao có thể là mãnh hồ chứ Chính là một viên cất chuột Trần huyền hoa hơi ngẩn ra Cười khổ nói Không sai Như vậy chuẩn xác hơn Giống như đem viên vứt một viên cất chuột Ném vào nồi nước vậy Hai người bọn họ tinh tế nghĩ tới Cảm thấy phương hành tiểu bắt vương bắt đàn này Ở thành vân tông bị huyện mặc dù không thể Nhưng thực sự không phải là người an phận Là mỗi một chuyện cũng ngoài dự đoán của mọi người nhất là cuối cùng chấm tiêu cái mình rời đi Vẫn không quên cấp sạch thêm nhiều trưởng lão Tiếu Sơn Hà Cùng với Trần Bảo Nghiên nhiều năm tới nay Tích lũy một phép Lại lại càng nổ tung Tê Hà và Sơn Hà hai cốc nữa Ở thành vân tông nho nhỏ này Cùng đám gây chuyện như vậy Có thể nói là to gan lớn mặt Làm sang làm vậy tên ra như vậy Một khi đưa tới tu hành giới gợn sóng như biển Lại sẽ làm loạn ra sao Nghĩ đến chỗ này Trần huyền hoa cùng với Thiết như quần Thậm chí có một loại cảm giác không xét mà xuân Giờ khắc này Cứt chuột trong miệng của Trần huyền hoa Cùng với Thiết như quần Đang ngồi trầm hồm ở trên mặt đất Cùng với kim ô phân chia Bà bới trong 7 tám túi chức vật Cũng đổ ra Tràn đầy một đống lớn như là một tòa núi nhỏ Một người một chim Trầm chú nhìn nhau mà ngồi Không cười không nói Mỗi người một Phân trên 5 năm Phải theo quy củ đấy Không thể cướp đoạt Đầu bằng nhãn lực Dám chơi dám chịu đấy hai viên cứ chuột này nói xong quy củ Đột nhiên báo một tiếng Đại kim ô trào như điện Đoạt đi một lọ linh dược thượng hạng Lập tức phương hành giận dữ Một tay trục lấy một khối ngọc phù tầm thường Như vậy bắt đầu động thủ một người một kim đều đỏ mắt chuyên chọn tốt nhất mà lấy đại kim ô tự nghĩ sông sáo sang hồ nhiều năm nhẫn lực hơn người thời điểm lựa đồ vật tốc độ cực nhanh hơi hơi đánh giá là biết giá trị như thế nào thật nhanh thu vào trong túi lại không nghĩ rằng phương hành tốc độ so với nó còn nhanh hơn đôi tay kia quả là thực mau như là tiêu chớp không ngừng cướp đoạt kim ô cũng trước khi bị phương hạnh cho là tiểu quỷ này cùng chính mình tranh giành số lượng làm một kẻ đầy kỹ thuật Khinh thường cùng hắn chăm dành Lại không nghĩ rằng Phương hành trong lòng đang kinh bị con kim ngu này Cũng cùng chính mình so sánh án lực Rõ ràng chính là gọi toàn Đoạt một hồi Một núi lớn trên làm hai tòa núi nhỏ, Ở trên mặt đất còn thừa một lò luyện đan thượng hạng Một người một kim cũng ngừng lại Ánh mắt nghiêm túc nhìn đối phương Tựa như là dục ý niệm quyết định tăng vật cuối cùng này Sẽ thuộc về ai Hắn đã thuộc về ta Bởi vì ta xuất thủ cấp tới được Kim ô nghiêm túc nói Thôi lắm, không có tạo hấp dẫn lực chú ý của người khác Người làm sao có thể thành công Phương Hành càng tìm nghiêm túc Cần phải thuộc về ta Bởi vì ta vừa rồi đoạt giống như là thiếu một chút Thôi lắm Đó là vì tay ngươi chậm Không liên quan đến tiểu gia Một người một chim tranh giành Ai cũng không chịu nhường Cãi nửa ngày Kim ô trần nhớ trước một chuyện Người biết luyện đan sao Phương Hành đặc nhiên nói Không biết, người có biết không Kim ô nói Ta cũng không biết Phương hành nói Vậy chúng ta còn tranh giành cái quái gì chứ Kim Bồ nói Đúng, đúng, đúng, không tranh nữa Đập nát nó đi, nghe đồ chơi Cạch một tiếng Lại được đại đao cùng với tảng đá đập loạn Lò luyện đan tốt mấy Cũng thành một đống sắt vụn Phương hành cùng với Kim ô lúc này Mới thở vào nhẹ nó Nhìn nhau cười một tiếng Có cảm giác anh hùng liên tiếp anh hùng Chẳng qua là nếu thanh biểu biết Lò luyện đan năm đó chúng mình đau cổ tìm thấy Bị người đập nghe nổ chơi Không biết là có thể học máu hay không nữa. Ha ha, thật là thoải mái Bước kế tiếp chúng ta đi đâu Kim Mô gỡ lưng một cái Như là tên trộm cười nói Trong đôi mắt đã có tia sáng mãnh liệt. Phương Hành cười hắc hắc Hướng phía nam nhìn sang nói Đi bột hải quốc Kim Mô hơi kinh ngại Đến đó làm gì Nó từng ở bột hải quốc Là một chuyện lớn Bách Thú Tông hiện tại còn đang tìm nó Nên không muốn đi Phương Hành cười nói Đương nhiên là đi làm một chuyến rồi Mẹ nó chứ, Mập mập chết bầm cũng có nghĩa khí Thầy ta giải quyết nguy hiểm Hôm nay hắn bị người mang đi Tiểu ra cũng không thể không nói nghĩa khí như vậy Đi một chút đi Đi bột Hải Quốc nhìn một cái Nghĩ biện pháp để hắn cứu ra Dĩ nhiên Tối trọng yếu Còn phải là một chuyến lớn Ta nghe nói bột Hải Quốc Không ít thứ tốt đâu Bột Hải Quốc Nằm phía đông nam của sở vực Bởi vì yêu thú cùng hung cực ác Bị người ta gọi là yêu quốc So với sở vực Bột Hải Quốc đã có vẻ vắng người Cả nước chi cảnh Nhiều hoang sơn dã lĩnh Khó có thể trồng trọt Cũng bởi vì ở trong nước Lúc nào cũng có yêu khí mãnh nhiệt Theo gió biển thổi lên đại lục Đến nỗi nhiều giã thú trong bột Hải Quốc tiến hóa làm yêu Gần 4.000 năm trước Nơi này từng có là một quốc gia yêu tộc tụ tập Sau đó Nam Chiêm trục yêu Yêu tộc tụ tập ở chỗ này Hoặc là bị rút Hoặc là rời sang Bắc Câu Lô Châu sinh sống Mà ở nơi đây Cũng chỉ là yêu thú không lột xác làm yêu Sinh trường tới này Bất quá cũng bởi vì nhiều, nhiều yêu thú Khiến cho một Hải Quốc trở thành Thị trường giao dịch yêu đàn lớn nhất Ở trong giới tu hành Tu sĩ Nam Chiêm Cũng thích đến nơi đây thu mua yêu thú nội đan chính mình cần. Vô luận là muốn đại lượng yêu đan bình thường, Hay là muốn yêu đan dị, biến hiếm thấy Ở chỗ này cũng đều có thể được thỏa mãn, Cho nên tạo cho nơi đây là một cái đại tông, Bách thú tông. Dĩ nhiên yêu đan đối với trúc cơ tu sĩ tác dụng không lớn, Cho nên tu sĩ tới đây phần lớn đều là linh đan, Linh động kỳ tu sĩ làm chủ. Phương hành của biết kim ô, Dùng 10 ngày thời gian, Vượt qua thái hành sơn mạch, Đã tới đại thành bắt Thú Tông chiếm giữ Hải Yêu Thành Nơi này chính là tông môn Bách Thú Tông tồn tại. Cùng với sở vực tu hành giới Lựa chọn Linh Xuân Đại Khuyên Lập Tông Bất Đồng Thủ đoạn thu hoạch tài nguyên của Bách Thú Tông Chính là giao dịch yêu đạt Cho nên hắn lựa chọn thành lập chi Thành trì khổng lồ để làm chỗ ở của tông môn Còn nữa Cũng bởi vì một Hải Quốc Một nhà độc đại Cho nên không có vương thất tồn tại Đối với Phạm Nhân mà nói Bách Thú Tông Chính là vương thất Thành như sư tử nằm Hùng hồn rộng lớn từ ngoài đều lấy hắn Hấp thạch khổng lồ xây dựng Tọa lạc ở trong dãy núi Khí tượng nguy ngạ Bột hải quốc nhiều mưa Lúc này đang có dông tố mưa xa Từng đạo tiên chấp từ trên thành Như du xà xẹt qua Tựa như là thiên uy Mà tòa thành này tọa lạc ở trong mưa Yên lặng không tiếng động Cũng không động chút nào Tựa hồ muốn cùng với ông trời đối kháng. Thực là khí tế to lớn Lỗi lạc bất phạm Vị đạo hiếu này Kính xin tạm dừng Xin hỏi đạo hiệu là gì Tu hành ở đâu Hải yêu thành Trước cờ thành khổng lồ Trên lưng một con sư tử cao lớn trường ba trưởng Bách thú tông đệ tử thân mặc áo đen Mặt đầy tư cười đặt câu hỏi Phương hành vừa mới ngồi Kim ô vượt qua thái hành sơn Kim ô vốn không muốn tới đây Nhưng Phương hành cùng nói trao đổi đáp ứng nó nếu như chính mình đi một lần này, vạn la quỷ diện sẽ đưa cho nó. Lúc này mới lôi tới được. Hôm nay kim ô đã nghiên cứu vạn la quỷ diện rõ ràng, thậm chí còn cải biến sơ qua, khiến cho vạn la quỷ diện cũng có thể thay đổi dáng ngoài của nó, không giống như lúc trước, chỉ có thể che giấu khí tức mà thôi. Lúc này nó đã biến thành một con chim đại bàng lông đủ màu hỗn tạp, thoạt nhìn không có chút thú hút nào. Tiểu ra không có buồn phái, không thuộc về thương hội không cho bọt thành sao? Phương hành đời biến hồi đáp, lướt đệ tử này một cái, ngươi là tán tu. Hai bột quốc đệ tử liền khinh thường mấy phần, Giọng biến đổi, lãnh đạo nói, một trăm khối liên thạch sẽ cho phép vào thành, chỉ có thể ở mười ngày. Đi tới hải yêu thành, các loại tu sĩ đều có, nếu là xuất thân danh môn đại tông, hay là tu sĩ thương hội, hơn phân nửa chính là tới giao dịch phù linh thạch sẽ giảm bớt một chút. Còn nếu là tán tu không môn không phái, địa vị vô hình trung thấp một tầng, không chỉ cần nộp linh thạch gấp đôi thì mới được vào thành, thì chính là thái độ của bác thú tông đệ tử cũng hoàn toàn biến đổi. Ở tu hành giới, thế lực trọng yếu, tán tu chính là một loại địa vị thấp nhất. Mẹ nó chứ, đắt vậy ư? Phương hành nghe, có chút bất mãn, vào thành đã đòi 100 khối linh thạch, cũng là quá mức bốc lột mà. Nên đệ tử bách thú tông kia nhất thời sắc mặt trầm xuống quát đi. chơi đắt có thể biến, hắn nó đã nói chuyện chú ý một chút. Cẩn thận họa từ miệng mà già đấy. Lúc hắn nói chuyện, tọa kỵ bên dưới chống ra giống vàng, hung uy lẫm lẫm, hướng phương hành ép tới. Thân là bách thú tông đệ tử, chỉ sợ chẳng qua là đệ tử canh cửa cấp thấp nhất, nhưng cũng không thể để tâm đến tán tù. Huống chỉ phương hành tuổi còn rất trẻ, thế nào cũng không giống tu sĩ tu vi cao. Bác thú tổng đệ tử mới cố ý dạo ai như vậy Phương hành như vậy Khai đánh giá hắn một cái quát đề Người nói chuyện như vậy với phương đại gia tá sao Trong khi nói chuyện Một đạo khí thức lành lạnh Như có như không phóng ra Sâu thẳm có được Sau khi chém chết tiêu kiếm mình Hắn cũng đã có linh động thất trọng tu vi Sau đó luyện hóa gần 30 năm thọ nguyên của tiêu sân hà Tu vi lần nữa tăng vọt Đã tả tới linh động bát trọng sơ dài linh động hậu kinh. Đệ tử Bắc thú tông Kim Hải nhìn lại phương hành, sắc mặt đã thay đổi. Ngay cả yêu sư quán cũng lật cả người run lên, mất đi hùng uy. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, tiểu quỷ thoạt nhìn tuổi còn trẻ như thế này đã có thể có tu vi như vậy. Bắc thú tông đệ tử chỉ có linh động tam trọng, nếu không cũng không thể nào bị phái tới canh cửa rồi. Nhìn thấy phương hành tu vi cao như vậy, trong lòng có chút e sợ, mặc dù có tông môn làm hậu thuẫn, Hắn cũng không sợ phương hành động thủ với hắn Chẳng qua là trong tu hành giới ỉ mạnh hiếp yếu Chính là bản tính người yếu thấy cường giả Một cách tự nhiên sẽ dần lên kín sợ Hơn nữa cho dù hắn thực sự cùng với phương hành cứng rắn Thì rốt cuộc như thế nào chứ Đem trường bối tông môn kêu tới Chỉ sợ có thể chân áp tiềm tán tu này Cũng sẽ mang một cái tội danh gây chuyện sinh sự Trong lúc nhất thời Hắn giật mình đứng tại chỗ Cũng không dám nổi giận Cũng không nguyện mất mặt hướng một tán tu bồi tuổi Dạng tiểu nhân vật này Phương Hành đã gặp nhiều Cười một tiếng Giờ tài chính là hai khối trung phẩm linh thạch ném ra Lời biếng nói Thật cho là đại gia là tán tu sao Một chút nhãn lực cũng không có Đáng đời ngươi cả đời chỉ có thể canh cửa Thêm một khối đinh thạch là phần thưởng cho người Tới cùng đại gia nói một chút Thành quy củ này Tốt nhất nói chi tiết một chút Nếu không giết chết tên khốn kiếp người Mặc dù là bị mắng Đánh Nhưng bác thú tông đệ tử Thấy một khối trung phẩm linh thạch Trong lòng không khỏi vui mừng Hơn nữa, giọng của Phương Hành nói chuyện Lập tức để ý hắn ý thức được Chính mình vừa mới có thể là nhìn nhầm rồi Thiếu nhân này không chừng chính là đệ tử Đại thế gia nào đó Hoặc là tông môn đi ra ngoài lịch luyện Cố ý không muốn báo ra gia tộc địa vị mà thôi Người như vậy mặc dù không nhiều Nhưng cũng không có ít Rất rõ ràng Bộ dạng đại gia như vậy Tán tu có thể như vậy sao Những tự này Vội vàng đổi khuôn mặt tươi cửa nói Vị đạo hiếu này à, Thật là thất kính Mời ngài bên này tại hạ sẽ thông báo trì tiếp Mới vừa đến một bên Còn không nói chuyện Chợt nghe được xung quanh có người hô to Diệp tiên tử xuất hiện Mọi người xung quanh Vô luận muốn vào thành Hay là ra khỏi thành Nghe bộ tiếng la này lập tức ngần đầu hướng trên trời nhìn lại Phương hành cũng theo ánh mắt mọi người nhìn lại Thấy ở phía trời kia phía bắc Một cô gái áo tím dưới chân đạp trên thoải bạc bay tới. Phương hành nhìn rất rõ, nàng khoảng trường 15 tuổi, vóc người thon dài, một thân áo tím, sau lưng đeo một cái đàn ngọc thật lớn, lúc này mưa đã thành. Sau lưng về tịch quang đổ tới, chiếu rọi làn da nõn nà, môi như là điểm ảnh, trong mắt đấp lánh, thanh quang như nước, tuyệt mỹ như tiền Chẳng qua là gương mặt gần như hoàn mỹ, không có một tia thần thái, lãnh ngạo như hàn băng chớp khi tới hải yêu thành dập cô âm căn bản là chưa từng đáp xuống trực tiếp từ bầu trời bay vào thành lưu lại cảnh sắc kinh hồng trời ạ đây là tiểu sinh lần thứ hai nhìn thấy dập cô nương trong vòng 3 ngày trong lòng quá là kích động mà hay đời này nếu tao có thể có cơ hội cùng với dập cô nương nói mấy câu mà nói cũng coi như là chi tung tốt... phiên như kinh hồng uyển chuyển như du long dập tiên tử thật không thể giành sưng tiên tử Tiểu sinh nên vì nào mà ngâm một thủ Nữ tử đã nhập thành Chúng tu bên cửa ngắm nghĩa nữ tử còn mê muội Về mặt trầm trồ Trong nhiều tiếng ca người Phương Hạnh cũng khen theo Bé con thật không tồi Nhìn đôi chân thật là dài mà Chúng tu giận dữ Nhất để cầm tức nhìn sang Phương Hạnh Có người cảm thấy người này bôi nhỏ tiên tử trong lòng mình Thậm chí động tâm tư dạy dỗ Cái đứa nhà quê này một trận Phương hành phát sát ánh mắt bất thiện Của người xung quanh nhìn hắn Nhất thời trừng mắt Linh động bát trọng khi thức phóng thích ra Áp tới mãnh điện như là sóng biển dân Quát đi Nhìn cái quái gì chứ Có tin tiểu ra móc mắt của các người hay không Chúng tù nhất thời im lặng. Bọn họ những người này tuổi trẻ đến trung niên đều có Nhưng tu vi cao nhất Chỉ có linh động lục trọng Không ai là đối thủ của tiểu quỳ này Chỉ có thể nén giật tránh khỏi ánh mắt khiêu khích quán Coi như là khuất phục Bất quá trong lòng oán thầm như thế nào Cũng không biết Mới vừa rồi bé con này là ai Phương Hành quay đầu hỏi đệ tử giữa cửa Bác Thú Tông đệ tử Cũng có chút không cam lòng Bất quá thu 100 linh thạch tiền thường của người ta Khó mà nói cái gì cả Chẳng qua là khuyên nhủ Tiền bối nên nhỏ giọng một chút Nếu để người khác nghe được sẽ gây phiền toái đấy Vị tiên tử kia Chính là một trong đam, Tam đại kỳ tài của sở vực Bằng âm cung thêm kêu diệp cô âm Tục truyền tu vi đã là nửa bước trúc cơ đấy Nói là thiên hạ đệ nhất Ở dưới trúc cơ của sở vực cũng không sai Nàng hôm nay tôi bác thú tổng chúng ta làm khách Chuẩn bị đón con gái của tông chủ Chúng ta là xào xào sư tỉ Đi bằng âm cung tù đấy Nàng chính là diệp cô âm Phương hành nghe Cười hắc hắc Trước kia ở thành vân tổng cũng đang nói người này Biết con nàng chân dài cùng tiêu kiếm mình Cũng với đại diễn tông hầu quỷ môn nổi danh. Đều là thiên tài danh tiếng vang rồi. Bất quá tiêu kiếm mình. Đã bị mình một đao chém tới. Nghĩ đến dẹp cô âm của ông, cùng tiêu kiếm mình nổi danh. Cũng không hơn mấy. Trong lòng không quá để ý. Ném ra sầu gáy. Tiếp tục hỏi quy cụ Hải Yêu Thành. Một đến hướng thời gian. Phân hành đem quy củ Hải Yêu Thành tìm hiểu không sai biệt lắm. Cho đệ tử này thêm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Làm tiền thưởng Nói. Người cũng không thể Chờ tiểu ra xong việc Lúc đi xét thưởng người Đại tiểu này mừng rỡ Cảm ơn Phương hành Thậm chí còn lấy ra một đạo đưa tin phù Của mình toán Nói nếu không trực ban Thì có thể tùy ý điều động Phương hành dừng dừng đắc ý Cùng biết Kim ô vào thành Trong lòng đã nghĩ Tu giới đều giống nhau Có tiền là có thực lực Đến chỗ nào cũng là đại giái Sau khi vào thành phân hành chạy thẳng tuyết thành tinh hắn từ trong miệng đệ tử kia biết được hải yêu thành chiếm diện tích rộng lớn chừng ba vạn dặm thành trì khổng lồ như thế chính là bách tú tông cũng khó mà quản lý chủ đáo hơn nữa tông môn thương hội cũng với tán tu tam giáo cửu lưu các loại từ các nơi chạy tới hội tụ ở trong thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu ân oán dày dừa một chút hình phạt căn bản không cái nào có thể hóa giải được đến nỗi trật tự ở trong thành hơi có chút hỗn loạn thành này phân ra năm thành nhỏ, trung thành chính là nơi bắt tú tông lập tông an toàn nhất, mà đông nam tây bắc tứ thành là tam giáo cửu lưu có chút hỗn loạn. trong tứ thành tây thành lại là đại địa phương loạn nhất, thường xuyên phát sinh chuyện giết người cướp của, bắt tú tông đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho bọn họ làm loạn không thương tổn lợi ích của mình là tốt rồi. chỉ bất quá phương hành cũng hiểu được. Tây thành mặc dù loạn nhưng cũng có chỗ tốt của loạn, nơi tam giáo kiều lưu hội tụ, tin tức nhỏ nhặt cũng bề bộ nhất, lại là nơi đi dã thăm dò tin tức. Bên trong Hải Uyên Thành, kiến trúc cao lớn, sầm nghiêm, nhưng hiển nhiên cũng có chút giờ dáng bẩn thỉu, cũng rất nóng nhiệt. Hai bên đường phố, đủ loại đan phường, khí các, đủ lâu, khách sạn, ngay cả cửa hàng buôn bán diện điển tịch pháp quyết cũng có thể tìm ra, thậm chí còn có thanh lâu. Xong bằng các loại So với thành vân tổng lý thành tu làm chủ, Nhiều vài phần hồng trần khí thức Đi lại bên trong thành nhiều là tu sĩ các loại trang phục khác nhau Người phàm thì hiếm thấy Bất quá phân hành tinh tế quan sát Phát hiện tại hải yêu thành tu sĩ Tối đa cũng chỉ có linh động ngũ lục trọng Linh động hậu kỳ như mình đã là vô cùng hiếm Trúc cờ tu sĩ Càng cũng là một người cũng không thấy Chuyện này cũng là bình thường Bách Thú Tông lấy buôn bán dị cầm Yêu đan làm chủ Có thể sử dụng phần nhiều Là linh động kỳ tu sĩ Ở trên đường đi dạo một vòng Phương hành trực tiếp từ một tòa tiểu lâu Thoạt nhìn có chút khá khá đi vào Kêu một bàn rượu từ từ ăn uống Đồng thời để ý đánh giá người xung quanh Rất nhanh Một đại hồ tử Thoạt nhìn có chút Thô cuồng hấp dẫn sự chú ý quán Người này tu vi linh động lục trọng Ở trên người có một cỗ sát ký Đang cùng hai vị đồng bạn uống rượu đó chuyện Phương hành để ý nghe một hồi Rất nhanh đã hiểu được Người này có một vị đường huynh Chính là bách thú tông nội môn đệ tử, Nắm giữ không ít tiềm thức bên trong bách thú tông Thân phận cũng được hai người khác tôn trọng Bất quá ánh mắt bọn hắn nhìn người khác Giống như là ác lang quan sát dây béo vậy Không che giấu tham làm trong ánh mắt chút nào Vừa nhìn chính là đồng hành cùng Phương hành Là hắn Phương hành âm thầm quyết định Lớn tiếng hồn Tiểu nhị, ta đã ăn xong rồi Trả tiền Vừa nói đem một cái túi chức vật to đùng Ném vào trên bàn Lười biến từ trong móc ra một khối trung phẩm linh thạch Đồng thời kêu lên Mẹ nói chứ Rượu thịt của các người không tồi Dù lại thưởng cho các người Hắn vừa hôi như vậy Nhất thời đưa tới người xung quanh chú ý Hải Yêu Thành đã coi như là thành của tu sĩ Tiền tệ lưu thông cũng là linh thạch Tiểu lâu bán rượu và thức ăn Cũng là thịt yêu thú của mấy linh tiểu Giá trị cao quý Chẳng qua là cao quý hơn nữa Một bữa cũng không quá 20 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi Phương Hành trực tiếp đem một khối chung phẩm linh thạch vứt ra Giá trị đúng là gấp 5 lần Lại còn nói không cần lấy lại Nhất thời khí tức của nó lụa là Thiền độ không thể nghi ngờ Thấy người khác nhìn mình Phương Hành hung hăng liều bọn hắn một cái quá đi Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau không? vừa nói Ở trên người phóng ra một tiêu khí tức đắc ý hướng mọi người thoáng qua. Bất quá lần này hắn không chế đình khí, cô áp chế mình ở một trình độ rất yếu ớt. <cười> Còn mẹ nó, chỉ có linh động tứ trọng mà dám lớn đối như vậy sao? Trong tiểu lâu nhất thời cả đám người cười lạnh nhìn về phía phương hành, cảm thấy tiểu vương bắt đàn này quả thực chính là muốn chết. Hải yêu thành tam giáo tiểu lưu người lòng hốn tạp người nào đều có lớn đối khoe khoang thực không hiếm thấy nhưng tu vi như vậy mà lớn lối thì cũng rất ít phương hành dường dường đắc ý nhìn bộ dáng tự như là cho là mình đã hù dọa được mọi người vô cùng đắc ý nhắc tới túi chứa vật ngần ngang đi ra ngoài trên đường phố không vội mà về khách sạn lượn lờ khắp nơi tự nhau có ý tự như vô tình từ từ đi vào trong một cái ngõ hiểm sâu thẳm xem một chút nơi này không có cửa hàng rồi sai người định đi ra phía ngoài cũng ngày lúc này Một tiếng quát lạnh vang lên Vị đạo hiếu này Xin dừng bước Không biết là xưng hôi như thế nào đây Đầu hẻm có ba bốn người cao lớn ngăn chặn Cầm đầu chính là đại hắn dâu quài nón Cười lạnh mở miệng À đại ca có gì chỉ giáo Phương hành đánh giá bốn phía một chút Mặt mỉm cười hỏi <cười> Thì ra là một đứa còn nít Đại hắn ha ha cười một tiếng Chắp hai tay đi về phía trước thản như nói Đại gia tìm ngươi Cũng không có chuyện gì khác Nhìn đạo hiếu ngươi tiền tài rất là nhiều Đúng là ta có chút túng quẫn Muốn mượn ngươi một chút linh thạch tới tiêu đấy Sau lưng hắn hai người Cũng tiếng cười lạnh Đi theo tới Đại hồ tử ba người Vốn chính là dựa bỏ giết tán tu Đến hải yêu thành thu mua yêu đan Mà sống qua ngày Người đến từ các đại tông môn cùng với thế giả Bọn họ tự nhiên không dám chọc vào Bất quá những người đó Đều đặt chân ở Trung Thành Cũng sẽ không đến Tây Thành rách dưới Mà tới Tây Thành nơi này Thường thường cũng là chút ít tán tù không có tiền Không có bối cảnh Hôm nay đụng phải một tên Coi như là dây béo Chỉ là bọn hắn không nghĩ rằng Còn dây béo thoạt nhìn có chút bập mạp này Nghe lời đại hồ tử rồi Lại cười hát hát nói Vậy tiền sao? Đơn giản Tới đây, các người tới đây Tiểu gia từ từ thưởng ngươi Đại hồ tử nghe xong Trong bụng cảm thấy có chút không đúng cuộc sống mưu sinh bằng dao kiếm đã nhiều, đối với nguy hiểm cũng có chút cảm ứng. Con dê béo thoạt nhìn xử lý dễ như trở bàn tay, phản ứng tự như là có chút kỳ quái, không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Điều này làm đoán dự cảm thấy được có một điều không ổn, theo bản năng muốn rút đi. xong đúng lúc này, Thiếu Nghiên nhìn như vô hại, đột nhiên nắm ngón tay chẻ ra, một đạo lực dẫn cường đại đem hắn cùng với hai người đồng bạn khác kéo tới, lấy tụ vi linh động lục trọng quán ở dưới lực lượng này thế nhưng không có chút lực phản kháng nào. á thiếu niên này chế trụ đám người xong trong tay áo lập tức có một đạo phi kiếm lộ ra ngoài trên không trung xẹt qua hai đạo máu tươi lóe ra hai người đồng bạn của đại hồ từ cổ họng đầy máu mắt trợn tròn một chốc đã bỏ mặt đại hồ từ con người nhất thời trợn tròn trong miệng ô ô rung động ra sức giãi rủa. Hắn lúc này đã biết thiếu niên này tuyệt không phải là người lương thiện, muốn kêu cứu, chẳng qua dưới sự khống chế cường đại của dẫn lược thuật, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Chúc thưởng ngươi một viên kẹo để ăn nha. Phương Hành hác hác cười một tiếng, nắm dâu cầm quán, đem một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, sau đó thu dẫn lược thuật. Đại Hổ Tử chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, té trên mặt đất, lập tức một tiếng buồn bực giống to ôm chặt cô họ mình, chỉ thoáng một cái. Hắn đã bị dọa cho sợ hết hồn phi phách tán Hai cái thù hạ linh động tứ trọng Lại bị thiếu nhiên này giết chết Lập tức đề toán hiểu được Chính mình hôm nay tìm tới dê béo thực đúng là nhìn nhầm Đây quả là một con sói đổ nuốt kiều Hơn nữa trong bụng nuốt không biết là thứ gì Biết tuyệt không phải là vận tốt Vội vã đem nó phun ra Phun không ra Viên thuốc này tên gọi là tử mẫu vệ tâm đan Bên trong dấu sâu độc Có tử mẫu hai quả Người ăn vào chính là cổ tử Trong tay của ta còn có một viên mẫu cổ Nếu ta đem mẫu cổ bóp nát Từ cổ sẽ sinh ra cảm ứng Từ trong bụng của người thức tỉnh Uống máu ăn thịt Hơn nữa còn thích ăn nhất là não người Đoán chừng chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại Chính là tính óc của người Uống tùy thực tương Phương hành thanh âm vang lên Trong tay hắn Vút vút một viên thuốc màu vàng Sâu độc này Là cổ đan mà hắn cướp được từ Tê Hà Cốc Nơi thanh điều Chuyện Khiên vì khống chế người mà luyện chế Coi như là tương đối âm đồng rồi Trước kia cũng chưa nhận ra Thanh điều ra và đạo mạo là có đồ chơi như vậy Bất quá vật này cũng rất hợp khẩu vị quán Dùng để làm việc rất dễ dàng Đại hắn sắc mặt tái nhận Cô nén hoàng sợ nói Người, người dám hại ta Đường huynh của ta là Phương Hành nói Bách thú tông nội môn đệ tử sao Nếu không phải như vậy tiểu giáo cũng không tìm tới người Mấy bữa rồi anh người khoe khoang rất lợi hại đấy, hình như là dáng vẻ tin tức biết không ít, tiểu gia hiện tại cho ngươi một cơ hội, trả lời cho vài vấn đề, đáp tốt, tiểu giao giúp ngươi hóa đi độc dược, còn có tiền thưởng nữa, đáp không tốt, lập tức kiếm người cho đại điều của ta ăn. Bên cạnh Kim Ô hóa thành đại điêu tạm mau bất mãn trừng mắt lườm mắt một cái, thầm nói, ta đầu có thèm ăn thịt sống. Đại hắn nghe khẩu khí của Phương Hành không sống làm bộ, hơn nữa ruột cũng mơ hồ đau Mồ hôi ở trên trán cũng ghi ra một tầng Trong lòng nhất thời không dám nghĩ hòa chiều Chịu đựng đau nhức nói Người muốn hỏi cái gì Phương Hành thẳng như nói Trong khoảng thời gian này Bách thú tông có người từ sở vực mang về một người hay không Dừng một chút vừa bổ sung Người nếu dám nói không biết Lập tức làm thịt người Đổi một người khác tới hỏi Đại hắn kinh hãi, vội vàng nói Có, có, chuyện này cũng không phải là bí mật Bên trong bác Thú Tông đã chuyển khắp này Hai ngày trước mà gia trưởng đảo từ ngoại giới mang về một người đàn ông Nghe nói là một kỳ tài, chính là tu luyện Cương liệt Linh Tướng Được đề cử trở thành một trong ba người tu luyện Cương liệt Linh Tướng rồi Chuyện này cũng ở bí ở bác Thú Tông Vừa hỏi liền biết Thấy lời hắn nói cùng với lời kim ô truyền đạt là gần giống nhau Phương hành biết người này chưa từng nói dối Liên mạnh đùng kêu một tiếng nói Vậy hắn hiện tại ở đâu Bách Thú tổng có tính toán giết hắn không Đại hắn nói Ta Ta không có mời đường huynh uống rượu Từng nghe hắn nói Người này thân phận tôn quý Đã đặc biệt lục vào nội môn rồi Mặc ra trồng lão muốn đề cử hắn Để hắn trở thành người kế thừa cương đẹp yêu linh Chẳng qua là Chẳng qua là hai gã người đề cử Dự định kế thừa cương đẹp yêu linh khác Đối với hắn hết sức bất mãn Tông chủ cũng không đưa ra trả lời chắc chắn Còn là đang suy nghĩ Như vậy Còn thường rằng mập mập chết bầm một bước lên trời rồi sao Nhìn dáng vẻ có chút tiền phức Phương Hành nói thầm Vừa cười lạnh nhìn về phía đại hắn nói Bản thân ta có một cơ duyên trò người Nhưng có đủ thông minh hay không Phải xem ở người Nói thật cho người biết Ta cùng với người này là bạn tốt Lần này tới chính xác là vì xác định an nguy của hắn nếu người chịu giúp ta thăm dò tiền thức, đợi ta xác định an nguy quán, chẳng những rút sâu độc, còn có thể đem thứ này thưởng cho người. vừa nói bàn tay kế lật xuất hiện một viên thuốc vàng nhạt, mùi thuốc xông vào mũi. phá, phá dây đan. đại hán hai mắt nhất thời trợn tròn, nuốt đắc biến, vẻ mặt này, tựa như là hận không thể trực tiếp đem đan dược ở trong lòng bàn tay phương hành mà đoạt lấy.